Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cây bạch giản này không phải mỗi mình người được hưởng rồi. Nói rồi người kia cũng từ từ tiến vào trong thành phố. Trong phòng của mình đại phu nhân đang ngồi nhìn an tú mà gần giọng nói. Người giết tần quan. Không, nô tì không biết hắn đã chết. Nô tì chỉ làm theo lời phu nhân đã dặn dò mà thôi. Không liên quan gì đến nô tì cả. Quý thường chết tần quan chết. Hai người này đều chết một cách bí ẩn. Chẳng lẽ liên quan tới thứ không sạch sẽ kia. Đại phu nhân xanh mặt nhớ tới con quái vật mà bà ta thường hay mơ tới nhưng lập tức lắc đầu, không phải đó chỉ là một giấc mơ. A Tú cũng sợ hãi dường như nhớ lại được điều gì đó thì điên lắp bắp nói nhỏ, "Đại phu nhân, hôm trước khi Tần Quan mất tích, ta thấy hắn đi về phía hậu hoa viên." Hậu hoa viên? Chẳng lẽ nhanh nhanh, người đi cùng ta thị phụ? Đại phụ nhân nhớt nhớ, nhớ tới được điều gì đó thì lập tức thúc dục A Tú chuẩn bị rời phủ. Nhưng có tiếng người hầu từ ngoài canh cửa thốt lên làm cho bà ta giật mình. Đại phu nhân nhị công tử đã trở về. Bạch hảo, chẳng phải hắn đã được lão ra chỉ định trông coi cửa hàng ở Tây Vực rồi ước. Tại sao hắn lại trở về? Muốn phân chia ra sản với con ta sao? Đại phu nhân hừ lạnh rồi cùng với A Tú vội vàng rời khỏi bạch phủ để tiến về ngọn núi đối diện với cầm thành mà đi vào. Đây là một mảnh rừng rậm rạp để những cây cổ thụ cao dập bóng người che phủ cả khu rừng. Ánh sáng khó lòng có thể đan xen đám lá này mà chiếu xuống. Bên dưới là những mảnh sương mù dày đặc, không thêm với những tiếng thú rừng gầm vang, bất xác làm cho hai người như muốn đặt hết tim ngàn ra bên ngoài. Tiến vào một lúc sau phía trước là một dài hương xỉ đã được cắt xén cẩn thận, tạo nên một hàng rào tự nhiên bao quanh cả một khu vực. Hai người dừng bước thì tiếng nói ở phía sau đám dưng sĩ cao lớn thân người ấy vọng ra. "Hàn phu nhân, lâu ngày không có gặp, ta đã đợi người mãi, vào đi." Đại phu nhân cau mày rồi bất ngờ đám dưng sĩ tách ra, để lộ ra một đường đi tiến vào bên trong. Nơi này là một khoảng đất trống được trồng bởi các loại cây gai đầy quái dị, ở dưới những gốc cây là vô số những đầu lâu được xếp quanh, ở giữa là một căn nhà nhỏ cũng trông rất bình thường. Nhưng cái làm cho người ta giật mình là sàn nhà kia được lát bởi những mảnh xương đất được cắt gọt Nơi đây cũng phải nói là âm khí vô cùng lớn Từ phía sau cái cây lớn sắt căn nhà Một gã già đang ngồi đấy cầm cái bình lớn đầy máu mà tưới quanh gốc cây Lão có không ngạc nhiên khi mà đại phu nhân đến tìm Vừa tưới cây lão cũng không thèm quay mặt lại mà lên tiếng hỏi Người sắp chết rồi, chiếc nhẫn người đèo có thể giết chết người lúc nào. Có thể lát nữa cũng có thể vài năm nữa, nhưng người nhất định sẽ chết. Đại phu nhân giật mình nhìn xuống chiếc nhẫn ngọc, bà ta suy nghĩ bỗng nhiên thốt lên. Bạch vũ là hắn. Lão già vẫn im lặng tưới máu, đại phu nhân cao mày mà nói. Người muốn bao nhiêu ra giá đi. Lão già bỗng nhiên thả chiếc bình xuống rồi cười lớn. Không hổ là hàn phu nhân nhà họ Bạch rất sảng khoái. Ta muốn cây liễu trong hoa viên cầm thêm 20 mươi trình nữ, người tự sắp xếp. người cần nhiều trình nữ để làm gì? Đây là việc của ta. Nếu người muốn giữ cái mạng thì suy nghĩ rồi cho ta câu trả lời. Lão giả kỹ lại quay lại dùng bình máu mà tưới. Đại phu nhân cầu mày nhưng sau một lát suy nghĩ thì cũng liền tiếng. Được rồi, thỏa thận như vậy, lúc nào ngươi bắt đầu được. Lão ra kia cười lớn rồi bước tới nhìn đại phu nhân. Người về trước đi, ta sẽ chuẩn bị ngày mai xuống núi Người về sắp xếp với bạch khởi, ta sẽ ở lại đấy vài ngày trước khi xong việc. Nói rồi hai người kết bước rời đi trở về bạch phủ. Trong hầm tối như phu nhân đang bị nhốt ở đấy, nơi đây là hầm bí mật của bạch xa. Trước là nơi các dấu vàng bạc tích góp, ngoại nhân không được tiếng vào. Nhưng mấy năm này làm ăn thua lỗ ra sản cũng khánh kiệt Cho nên số vàng bạc được vung ra lo chuyện làm ăn Tiền đường làm nơi giảm giữ Nhị phu nhân Trong căn phòng u ám Chiếc đèn dầu hưu hắt là nguồn sáng duy nhất của nơi này Nhị phu nhân đang ngồi Trên chiếc giường chúc thẫn thờ Thì tiếng bước chân dần dần tiến lại Nhị phu nhân liền hét lên Người đâu thả ta ra Ta cần gặp lão ra Tiếng bước chân ngày càng gần Chiếc cửa được làm bằng sắt đặc mở ra Một năm từ còn trẻ khuôn mặt nhăn nhó tiến vào không quên mắng nhất tin gia đình người đèm cái gối nệm đến đây cho mẫu thân ta đừng quên đồ ăn ngon bạch Hạo hai từ hãy cứu ta ta bị hãm hại nhi phu nhân bất ngờ đó là giọng nói của nhi tử của nàng đứa trẻ đã bị đại phu nhân bảo bạch khởi tư tích Tây, Tây vực 10 năm trước cũng là đứa con duy nhất của nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện